184 Linh hồn Nếu một đứa trẻ không biết rằng nó có một trái tim, điều này không có nghĩa là nó không có một trái tim. Điều này cũng đúng cho linh hồn. Nếu một người không cảm thấy linh hồn y bên trong mình thì cũng không có nghĩa là y không có một linh hồn. Một người không thực sự biết chính mình cái mà ý nghĩ về như là chính mình thì không phải là cái tôi chân thực của y. Bởi vì một người không sống bằng thân thể mà bằng linh hồn mình. Mỗi hữu thể di chuyển cùng với tất cả mọi hữu thể khác. Thế nhưng đồng thời lương tâm y thì bất động. Đời chúng ta nằm trong sự mâu thuẫn này. Nếu phải có sự chuyển động trong đời Vì cái chuyển động này xảy ra trong quan hệ với một cái gì đó vốn không chuyển động. Cái sự thể bất động này là linh hồn vị cửu bên trong chúng ta vốn quan sát sự sống xung quanh nó. Chúng giả, một người không thực sự biết chính mình. Trong mỗi người đều có hai cái tôi, cái tôi giả và cái tôi thực. Đa phần chúng ta chỉ biết cái tôi giả của mình. Do vậy, Tolstoy nói chúng ta không thực sự biết mình. Nhưng thế nào là cái tôi thực? Có nhiều kiến giải khác nhau về cái tôi thực này. Nhưng tất cả đều cho rằng cái tôi thực này nằm rất sâu ngoài tầm kiểm soát của ý thức.